Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nếu sẽ cảm thấy phần chấn gấp trăm lần Thấy danh thiếp anh em làm thị đến đua lên Tổng tài tiểu thư nào dám chậm trễ lập tức cho đi Chỉ tiếc bị thư ký tiểu thư cản lại Trên mặt trần dài mẫn là chiều bài tươi cười thư ký luôn có cùng kinh lễ phép hỏi Thật xin lỗi Các ngài không có hẹn trước Tôi không thể cho các ngài vào được Lầu bộ hiền phôi trường thật lớn Lam Vũ Hoàng cực kỳ kinh thường hừ ra tiếng, cô lễ phép cười nói. Đây là quy định, tôi nghĩ thư ký của Lam tiên sinh cũng sẽ làm hết phận sự giống tôi. Lời nói không chia vào đâu được, nhưng không cách nào làm mấy đàn ông ở trước mắt rút lui có trật tự. Cô tốt nhất tránh ra. Khẩu khí Lam Vũ Hoàng cực kỳ không vui. Anh cả, đừng xúc động. Lam Vũ Đường đã mở miệng, ngược lại nói với thư ký tiểu thư nói chúng tôi quả thật có việc gấp muốn gặp Lâu Tiên Sinh phiền toái lời anh còn chưa nói hết làm Vũ Hoàng đã xúc động đạp cửa lớn phòng làm việc của trợ lý Chủ tịch Lâu Thị một phòng vắng lặng phía sau cái bàn rộng rãi một đàn ông lạnh lùng nhìn khách không mời mà vào cái mắt người tới còn có vết bầm chưa tiêu đó là dấu vết lưu lại sau khi đánh nhau Lâu Tiên Sinh tôi không ngăn được Trần Gia Mẫn có chút xấu hổ Không đếm rỉa đến vẻ kinh ngạc trên mặt Lam Vũ Đường Lầu Bộ Hiên phất tay nói Cô ra ngoài đi Cửa phòng đóng lại Bên trong chỉ còn lại ba người đàn ông Lam Tiên Sinh mời ngồi Lô Bộ Hiên biểu hiện nhỏ nhã lịch sự Giống như ấn tượng đầu tiên anh cho người ta thấy Tôi muốn gặp bộ sầu Phẻ mặt Lam Vũ Hoàng kích động Cô trốn anh đã lâu Suốt một tháng tránh không gặp mặt Chuyện này tôi không rõ Chuyện chị cả em hai mới biết Anh phủi thật sạch sẽ trên mặt lộ ý cười nhàn nhạt, thoải mái tự như đang đàm luận thời tiết. Đừng ép tôi. Làm vũ hoàng nắm chặt hai đấm, rất có xúc động muốn đánh một trận nữa. Nói dỡn, tôi đâu muốn ép anh. Lâu Bội Hiền đưa mắt khắp nơi, rốt cuộc không coi ai ra gì, tiếp tục phê duyệt văn kiện. Có trời mới biết anh thống hận mình phải ở lại công ty, tọa trấn bao nhiêu, lại phải mặc tây trang, đeo cà vạt. Quả thật chính là tra tấn lớn nhất. Anh cả. Làm vũ đường hoàng sợ, nhưng đã cản lại không kịp. Lâu bộ hiền dễ dàng phát hiện một quyền làm vũ hoàng vung đến kia. Xoay người liền lóe ra sau bàn làm việc. Ý quỷ hiện lên khóe mắt. Anh chậm rãi nói. Còn muốn đánh một trận nữa sao? Bộ giàu đến tuột cùng ở đâu? Đã lâu không thấy người yêu sắc mặt anh xanh mét. Lâu bộ hiền mỉm cười. Nếu anh thật sự có tâm, căn bản không cần người khác tôi nói cho anh biết. Hương chi bằng giao thiệp của Lam gia lại tìm không được chị cả mỹ lệ xuất chúng của tôi sao cá nhân anh không phản đối xem cuộc vui nhưng em hai không thể đình chỉ việc nghỉ ngơi sao ở trong này thật sự cả người anh không thoải mái lời còn chưa rút làm vũ hoàng đã lao ra văn phòng anh biết mình nên làm như thế nào rồi những người nhà họ lộ này xác thật khó chơi anh đang đùa giỡn anh ấy làm vũ đường khẳng định nói nào có Lâu bộ hiền giả bộ vô tội trên mặt chứa ý cười nồng đậm tan không ra cái loại cười gian chỉnh người bộ hiền tôi hiểu rất rõ hàm ý nụ quyền này của anh anh thở dài à đáy mắt lâu bộ hiền hiện lên một chút hiểu rõ nhìn không ra tên em gái kia lại thần với anh ta nếu anh không thò chân vào liền phải xin lỗi mình rồi buổi tối cùng nhau ăn cơm làm vũ đường đưa ra lời mời đi nơi nào Bất ngữ lâu, anh nói Anh không phải nói đêm nay có buôn bán sao Lâu Bộ Hiền hiện lên một tia kinh dị Lập tức lộ ra cười gian Tốt, có người mời khách Tôi đương nhiên phải đi Em gái, bản thân ta muốn xem Người có làm muôn bán hay không Buổi tối gặp Ban đêm, bất ngữ lâu có vẻ cực kỳ náo nhiệt Thấy Lâu Bộ Hiền và Lạc Vũ Đường cùng nhau đi vào bất ngữ lâu Nữ sinh vừa làm vừa học Có một nháy mắt mắt hồn Nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường Mặc dù hiếu kỳ Nhưng cũng không tiện hỏi Rượu quá ba lần Rượu say tay nóng hết sức Lâu bộ hiền không để ý hình tượng Kể vai sát cánh cùng làm vỗ đường vũ đường Kỳ thật tôi rất thích anh Xem phân thượng Ngày thường em gái đối với mình thật chiều cố Anh không thòi chân vào Lương tâm sẽ bất an Hơn nữa theo thể chất ngàn chán không say của anh, diễn tiết mục mượn rượu giả điên cũng là lập luận sắc sảo. Làm Vũ Đường cả kinh trong lòng, rõ ràng nên cảm thấy cao hứng, nhưng lúc một chút cũng không vui vẻ nổi, đồng dạng là lâu bộ hiền lúc trước, vì sao lúc này anh không thể sinh ra một tia tình ý kiêu diễm nào hết? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net